Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Personal Trainers Nhờ đã có dốc dáng tập võ 5 năm và kinh nghiệm tập gym 2 năm cộng thêm với việc tôi đã hoàn thành khóa học huấn luyện viên thể hình mà có bằng cấp đàng hoàng thì cũng rất nhanh chóng tôi đã tìm cho mình được một cái công việc tạm gọi là ổn ở trên chốn Sài Gòn qua lễ này Người ta hay gọi là Sài Gòn qua lễ Nếu chiếc tự ra Thì nó có ý nghĩa qua là cho người giàu và cái nơi chốn mà lễ là để dành cho người nghèo. Cho nên gọi là Sài Gòn qua lễ. Khi làm việc ở đây được khoảng một thời gian, tôi có quen một cô bạn gái quê ở Tây Ninh. Sau khi tìm hiểu một thời gian thì tôi với bạn gái quyết định chuyển về sống chung với nhau. Bạn gái tôi rất mai... Mới vừa tốt nghiệp đại học thì đã được nhận vào một công ty và coi như có chỗ làm tạm ổn rồi. Nếu về nói về kinh tế cả hai đều đi làm thì rất là ổn định và dự định bước qua năm sau. Hy vọng là cái dịch Covid-19 ở Việt Nam không chế tốt được. Chúng tôi sẽ làm đám cưới. Chuyện cũng có, chẳng có cái gì xảy ra cả cho đến hai tuần lễ trở lại đây thôi thì bạn gái của tôi hay nằm mơ và không hiểu tại sao cái giấc mơ đó nó đi lặp lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạn gái tôi tên Kiều. Kiều đây thật sự tôi đã đổi tên rồi, chứ tôi không có dám nói tên thật của bạn gái tôi ra. Kiều thấy trong giấc mơ có một người đàn ông không xác định được cái tuổi. Người này mở cửa, bước vào phòng, Và nằm ngủ chung với mình Nhưng có một điều lạ là khi có tôi ở nhà Thì Kiều sẽ không có thấy cái người đàn ông đó Cái giờ giấc tôi đi làm với Kiều khác nhau một chút 7 giờ sáng là tôi phải đến phòng gym để làm việc Còn Kiều có thêm một tiếng nữa để ngủ Cho tới 8 giờ thì cô ấy mới bắt đầu đi đến công ty Mà cái khoảng thời gian cách nhau giữa tôi và Kiều thức nhau để chuẩn bị đi làm nó cách nhau có một tiếng đồng hồ. Nhưng mà nó lại là ban ngày Cái khoảng thời gian đầu thì Kiều không có suy nghĩ gì và tự trấn an rằng có lẽ do mình có công việc nhiều nên nó áp lực. Rồi thức đêm, thức hôm chạy deadline cho nên chắc là mình nằm thấy bậy bạ thôi. Chứ không có gì là nghiêm trọng. Nhưng có điều giấc mơ nó không phải xảy ra một hai lần mà nó xảy ra nhiều lần và nó lên đỉnh điểm nhất là lúc mà tôi có việc phải đi về quê thì cô ấy ở sài gòn chỉ có một mình ở lại trong căn phòng mà thôi lúc đó một mình trong phòng tôi về quê rồi kiều ngủ và cho đến khoảng à, tầm cỡ một giờ rưỡi hay là hai giờ sáng trong lúc kiều say ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa cấp cấp vang lên gõ thứ nhất, thì trong khi ngủ mà qua tới gõ lần thứ hai thì thì giật mình thức dậy và trong cái cái cái cơn say ngủ đó vừa mới thức, kiều thấy có cái bóng đen đi lách qua cái khe cửa hẹp đi vào. Tại vì thường thường cái phòng người ta lắp cửa ra vào thì phía dưới cái cái cuối cửa sẽ có một cái khe hở nhỏ. Cho không khí thoát ra. Trong cái đèn ngủ lờ mờ, Kiều thấy một cái bóng ở dưới khe cửa. Lúc này thì Kiều cũng chưa biết là mình sẽ đối mặt với cái gì này. Trong đầu thì cứ nghĩ giờ này mà ai gõ cửa tìm mình chứ trời. Giờ nghĩ tới đó Kiều quay sang bật cái màn hình điện thoại lên. Lúc đó đồng hồ báo là 1 giờ 34 phút sáng. Phải nói Kiều cũng khó chịu hẳn ra tại vì đang ngủ ngon. Rồi ngày mai còn bao nhiêu công việc phải làm trên công ty Mà giờ này có ai đến gõ cửa phiền quá Trong miệng cũng lào bào Rồi đi tới phía cửa Khi Kiều mở cửa ra Chẳng thấy ai hết Trong cánh đèn lờ mờ nối dài ở trên cầu thang Đi lên trên lầu 2 Dãy phòng của tôi ở là gồm có 3 lầu Tầng trệt, tầng lầu 1 và nơi tôi và bạn gái tôi đang ở là phía trên cầu thang là lầu hai và lầu ba mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.